Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm tiểu thuyết Mối Tình Cuối Cùng à, Phải nói với quý vị khán giả, à, chia sẻ với quý vị rằng là à, tác phẩm này là tác phẩm mà tác giả Bình Nguyên Lộc viết từ những năm 1960 và cái cách hành văn của tác giả Bình Nguyên Lộc nó mang đặc trưng của các tác giả từ trước những năm 1975 cho nên là Lối hành văn nó mang hơi hướng tình cảm và nó hơi, phải nói là xến xuống một chút Nên Nó cũng không phải là hợp với tất cả mọi người Tuy nhiên thì chúng ta đã cùng nhau đến tập 4 rồi Và lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi nốt tác phẩm này Và sau khi kết thúc thì chúng ta lại đến với những tác phẩm hay và hấp dẫn hơn nữa Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 4 Mối tình cuối cùng Thăng tỉnh giấc ngơ ngác một hồi lâu mới nhớ ra việc chàng và Thu Vân về cái sói hẻo lánh này. Trong giấc ngủ chàng không có nằm mơ nhưng rõ là chàng vừa ra khỏi một giấc mộng dài và đẹp. Mới hôm qua đây Thu Vân và chàng chỉ là đôi bạn rất thân thôi, giờ thì đã là vợ chồng với nhau rồi. Thăng nhìn lại bạn thì thấy Thu Vân vẫn đẹp trong giấc ngủ. Có nhiều người cả nam lẫn nữ để lộ ra những nét xấu xí hiểm ác của họ trong lúc họ ngủ. Thu Vân trái lại trở nên ngây thơ như em nhỏ trong nàng trẻ thêm ra. Thang có cảm giác êm dịu như nhìn cô gái đẹp ngủ yên 100 năm trong rừng sâu Cảm giác này không hoàn toàn sai vì thu vân quả đã vượt thời gian năm tháng không tàn phá được bao nhiêu sự trẻ trung của nàng Chàng chống tay để ngồi dậy thật nhẹ nhưng vạt rừng bằng tre lại kêu lên răng rác khiến thu vân giật mình mở mắt ra Như bạn khi nãy thu vân cũng ngơ ngác nhìn thăng rồi nhìn nếp nhà tranh đến già một phút đồng hồ mới nhớ ra mọi việc nàng mỉm cười kéo thằng nằm giờ xuống và nói muốn ngủ đến tận thế cũng không sợ ai quái dày tội gì mà dậy khi thăng nằm xong nàng hỏi thằng lấy lại cái tay thu vân gối đầu hồi nào mà thu vân không hay lúc thu vân chở mình lăn đi nơi khác thằng gối đầu bằng ống tre chắc đau đầu lắm hả chỉ đau sơ thôi người ta họ gối đầu cả bằng gối xứ còn cứng hơn nữa gối xứ ừ loại gối vuông vức như hột lúc lắc dũng lòng và tràng men rất lắng lạ quá người ta ở xứ lạnh lại dùng cái thứ gối loại không ấm thu vân ngáp dài vươn vai rồi hỏi Mấy giờ rồi Thăng? Thu vân không cho mang đồng hồ theo Nói là để quên thời gian sau còn à Nhưng cứ xem tiên nắng giỏi xin qua bách Thì cũng đoán được đã hơn 4 giờ chiều rồi Mà hắn chưa về Mong cho hắn không về đêm nay Ta cần được tự do Nhưng sợ lắm Thăng lại kẹp đầu bạn trong tay Có thằng mà còn sợ à Thu vân chui rút vào thêm Như gà con mắc mưa Cố chui vào bụng gà mẹ và nhõng nhẽo nói Không có thằng không sợ lắm Chỉ sợ in ít thôi sợ in ít thì thú yêu thu vân thăng đã sợ in ít rằng không được nên nghe hay lắm thu vân không sợ sao cũng nghe hay có sợ chứ thu vân do dự giữa hai tình thế và vẫn sợ không có gan yêu thăng lần này chính thu vân choàng tay qua thăng hắn đang nằm nghiêng bây giờ thì đã có gan rồi đó có gan mãi hay không nhất định là có mãi chỉ sợ thăng thôi sợ thăng làm sao thôi không nói họ nhìn nhau sát quá nên bỗng nghe buồn cười đôi bạn cười xòa đoạn thuốc bân bột ngồi dậy rồi ra lệnh thằng đi cua củi thêm mau lên trời sắp tối mà ta chưa có củi dự trữ đêm nay thăng cũng hoảng tức tốc cũng nhảy xuống rừng phải rồi sau bữa cơm trưa thì quên mất cái vụ nuôi lửa đã dự định thằng đi nằm chuyến củi thì cơm chiều đã nấu xong đôi bạn tắm cho mát để ăn cơm tối bây giờ mặt trời đã đốt cháy đỏ đầu rừng và chim về từng đàn trên trời hồng các nhảy xuống nước thì nghe ớn lạnh cùng khắp thân thể Khí âm u của rừng như là cô động lại trong dòng nước trong veo này mà ngay hồi trưa nhúng tay vào đó, chàng đã nghe cái lạnh chạy vào đến nách như một luồng điện. Thủ vận cũng nhảy ôm xuống theo bạn và la oái oái lên một tiếng. Chắc nàng không bị lạnh hơn thăng, nhưng phụ nữ có tính hay la vậy thôi. Nước suối chảy mạnh bất ngờ quá, vì không có lau dậy mọc nơi suối, họ không thấy được nó chảy nhanh đến mức nào, giờ lội trong nước mới hay sức chảy của nó. Ở đây cứ phải lội và phải lội ngược dòng luôn chứ không ở yên được một nơi như trên sông hay trong hồ tắm Nếu ở yên một nơi thì 5 phút sau là bị trôi đi không biết đến bao xa. Trôi vào một cái hang lá cây tối om trông vào thế âm u bí mật, bắt giòn ốc. Đoạn suối trước nhà dài dài lối 30 thước. Hai bên bờ đốn cây trống trơn nên sáng sủa lắm. Đôi bàn lội cầm chừng để được ở trong cái hồ tắm thiên nhiên ấy mãi vì chiều đã gần tím rồi. Họ ngại đi xa. Thăng nói tám hôm nay không thu lắm ta không dám lội đi đâu cũng chẳng có thì giờ đùa giỡn. nhưng đây là buổi sơ giao cho quen với suối và lần sau mai này chắc vui vẻ lắm chàng nói vừa tới đó bỗng nghe một tiếng cả um vang cả khu rừng tiếng vội lặp lại và phóng đại lên tiếng kêu của vua rừng khiến nó to quá uy vệ quá và gây khủng khiếp quá thu vân gần chết điếng những thân còn bình tĩnh nên dìu bạn lội vào bờ nàng sợ quá leo lên mấy lần mà cứ trượt mãi rốt cuộc nhờ thân nhảy lên trước kéo tay nàng mà rút lên Họ vội vàng chạy bay vào tròi, đóng cửa lại. Cửa đây là một tấm vĩ tre thật lớn, đan thưa, dựng đứng nơi vách bên phải. Thăng vội vàng và hơi bối rối nên lục chụp mãi mới bưng được tấm vĩ tương đối nhẹ ấy để chặn bít cửa lại. Chàng gài xong hai đầu vĩ, phổi tay nói, bây giờ thì mời con cọp cũng không sợ. Có mặt hắn, đừng có gọi ông là con cọp, hắn giận lắm, phải kêu bằng ông thầy, hắn mới an lòng. bỗng một tiếng cà um nữa vang lên lần này họ không sợ và thăng lắng nghe rồi nói xa lắm nghe mà biết được à được chứ những dẫu gần cũng không hề gì liệu nó có phá được cờ chăng nó đạp một cái là nhà này sập ngay nhưng nó không đạp sao vậy nó ngại và ta còn có lửa nên nó sợ họ ăn cơm nghe kém ngon miệng hơn khi sáng vì không đói nhiều và vì món lạ miệng ăn một lần thì hết lạ thu vân băn khoăn nếu nửa đêm hắn về thì mình tính sao thăng thì mở cửa cho hắn vô xin lỗi hắn và cắt nghĩa Úi, không được đâu thu vân đã quên mặt hắn rồi nếu không phải hắn mở cửa thì nguy quanh vùng này chắc chỉ có mình hắn là người thì không lý nào mà có ai khác gõ cửa vào giữa đêm nhưng thôi ta nên quên hết quên luôn cả người chủ nhà để tận hưởng tự do của ta rửa tay và uống nước xong thằng gây lửa lớn chàng chất củi thật nhiều giữa ba ông táo đá và dây nát sau ánh sáng màu hòa hoàng bừng lên soi rõ từng tấm vỏ cây một dùng bách làm nhà Họ ngồi ngay dưới đất cạnh lò lửa, làm thinh mà nhìn ánh sáng chập chờn trên vách, lắng nghe đêm thở dài ngoài kia và nghe suối to, tiếng reo khi mà mọi vật im lìm. Thằng đặt nhẹ tay lên vai bạn rồi nói Ngày xưa lâu lắm, cách đây mấy trăm ngàn năm, trong một hang đá kia một nam và một nữ cũng ngồi bên đống lửa như thế này, rồi không ai dạy họ đã yêu nhau, rồi về sau họ sanh con đẻ cháu chật cả hang chúng tràn ra rừng ở trên cây rồi đốn rừng cất nhà mà ở ta cũng yêu nhau như cặp người ngày xưa ấy rồi cũng sẽ con đẻ cháu chặt nhà này ta lập thành phố ngay ở đây đây là trung tâm đô thị nhưng ta sẽ không tự do nữa để mà yêu đôi bạn cười xòa thằng nhìn bạn trong thứ ánh sáng không rõ rệt này gương mặt thu vân bỗng nhiên đẹp hẳn lên nếu sẽ tỉ mỉ về chi tiết thì mặt thu vân không khéo lắm nhưng mặt ấy lại tuyệt mỹ trong những đường nét lớn nên chỉ khi mà ánh sáng lờ mờ thì những gì hay về bóng dáng cố nhiên rực rỡ lên Đôi con mắt to của Thu Vân Như thu hút cả lửa lò Và ánh sáng, một ánh sáng man dợ Đầy nhục cảm Cái miệng hơi rộng Và đôi môi dày của nàng tố giác Một sức yêu thương nóng bỏng Và cuồng loạn khiến Thăng có cảm giác Giờn rợn rất kỳ thú Giờ này hôm qua Thu Vân làm gì, nghĩ gì Thu Vân đi từ biệt Sài Gòn Rồi về soạn vali Rồi đi nằm để nghĩ đến Thăng Nghĩ thế nào Nghĩ rằng đêm hôm sau Tức là đêm nay, tức là bây giờ đây ta không còn cách nhau hàng chục con đường hàng trăm dãy nhà nữa mà nằm kế nhau trong một nếp tròi tranh xa hẳn loài người họ ngỡ là ta đã mất tích rồi nghĩ thế thu vân có sung sướng hay không sung sướng sao cho bằng bây giờ thăng hôn lên tóc bạn rồi nói như tự nói với mình sung sướng hơn cả bây giờ nhưng áo ảnh luôn luôn lóng lánh muôn màu thu vân giật mình lo sợ quay lại nhìn thăng chân chối Nàng thấy một nghệ sĩ thăng đi vắng, ngồi đó như một cái xác không hồn. Hồn tràng đã viễn du theo một giấc mộng nào đó, xa vắng lắm. Nàng sợ hãi đưa tay lên níu đầu thăng, kéo về đầu nàng, má kể má, nàng thì thầm. Thăng, Thu Vân đây này. Thăng như tỉnh cơn mơ, rồi say sưa nhìn màu da mặt ửng hồng dưới ánh lửa của Thu Vân. Bây giờ tim mắt Thu Vân càng nóng hơn, hừng hực đòi hỏi và miệng nàng như muốn ngún cả thăng vào đó. Thằng để bàn nằm trên đùi mình rồi hôn cho đôi mắt đáng sợ ấy nhắm lại. Dưới mắt chàng, một người đẹp như đã chết, im lặng chờ đợi sự yêu đương thiền cận của loài người. Nhưng chàng nghệ sĩ là chỉ vì say vẻ đẹp thuần túy của một thân thể, một gương mặt mà chàng định xếp tạc vào đá cho vẻ đẹp ấy được trường kiểu mãi mãi theo thời gian, hệt như những pho tượng đá của những thành phố hoang tàn. Có lẽ thù Vân chờ đợi lâu quá, nên nàng lại đưa tay lên kéo cổ thang xuống. Phỏ tầng đá tuyệt mỹ này lại có linh hồn, môi nó bắp máy như muốn nói điều gì nhưng lại không được, bập bẹ thầm như trẻ ngay dại. Bây giờ lửa ăn hết củi và không được tiếp tục nuôi nấng nữa nên thòn mòn lần. Bóng hai người được phóng đại lên vách càng được phóng to ra vì bóng tối đeo bám vào dìa hình mỗi lúc một giày thêm. Không còn một sinh vật nào chứng kiến cái giây phút mà người nghệ sĩ nhường chỗ cho một người đàn ông thường đang nhìn đôi môi giày dưới mắt hắn. Khi nãy họ đã mắc cỡ giữa ánh lửa Nó như có linh hồn Họ đã thẹn thùng với bóng họ Nó như tò mò rình rập Giờ đây họ ẩn trong bóng tối như ẩn vào một phòng kín Thằng đứng lên Người bạn trên tay nàng nằm sụi lơ như một kẻ chết đuối vừa được vớt lên Mãi cho đến lúc bà nàng đặt nàng lên chiếc giường vật cứng Nàng cũng vẫn không hay biết tiếng nắng như một lưỡi kiếm soi thùng vách nhà bên tả và đâm thẳng vào ngực thăng Ở đây không có bụi nên nó trong vắt và đứng im Thu Vân đưa tay ra hứng lấy giọt nắng bụm lại thì nó tràn trề ra khỏi nắm tay của nàng. Nàng nói: Thăng này hạnh phúc chắc cũng giống như giọt nắng này, không làm sao mà cất giữ được có phải không Thăng? Mà cất giữ làm gì chứ? Để yên nó có đẹp hơn không? Nhưng Thu Vân cứ sợ nó đi mất. Nó đi nhưng không mất. Ngày mai nó sẽ trở lại. Nhưng nó trở lại để soi sáng kẻ khác. Đừng có lo lắng về chuyện ngày mai. hãy cứ sống với ngày hôm nay kia đã. Ngày mai Thăng vẫn còn là Thăng, nhưng Thu Vân thì sẽ khác rồi. Làm sao mà khác được? Thu Vân vẫn biết yêu như người con gái. Không, năm năm nữa Thu Vân vẫn còn là Thu Vân. Năm năm, ngắn ngồi quá. Bỗng cả hai đều giật mình, một tiếng ho ngoài cửa làm họ kinh sợ quá mức. Họ quên cả thực tế, cơ ngợ đang sống bệt tích ở một nơi hoang đảo xa hẳn loài người. Đôi bạn ngồi phát dậy, qua những lỗ vuông của Vĩ Tre, một gương mặt lạ đang nhìn họ. Người đàn ông ấy độ năm mươi để búi tóc và bịt khan xéo. Hắn để dâu ngạnh chê trông hơi dữ tận Mặc dầu nhìn kỹ thì có thể nhận được Những nét hiền hậu trên mặt hắn Thu Vân ở đây một ngày trọn Nhưng cũng không nhận ra ông chủ nhà này Tuy nhiên nàng đoán là hắn chứ không ai Qua mấy phút kinh ngạc đầu Nàng bước xuống giường Rồi vừa đi ra vừa hỏi miệng mỉm cười Phải chúc bài đó không Người đàn ông dâu ngạnh chê không hề nhếch mép Hắn đứng đó như tượng gỗ Mặt như bằng sáp và mắt thì hết nhìn thăng Đến Thu Vân Thu Vân vừa mở cửa vừa nói Xin hỏi chú, chúng tôi đến đây từ chiều hôm qua Thấy nhà trống không có ai nên cứ ngủ nhờ một đêm Thằng đã đến nơi Và dễ tre vĩ đại lại dựng nơi bách Người dông ngành chê cúi xuống xách cây ná và ống tên dựng ở cột hàng hiên Rồi lặng lẽ vào nhà Hắn treo ná và ống tên lên Một cái móc bằng nhánh cây gần với bách Rồi ngồi trồm hỗm xuống đất Thò tay vào túi Móc ra một sòn thuốc bằng da Lâu đời nên nước láng bóng Đoạn thông thả vấn thuốc Như không có chuyện gì xảy ra không có ai hết trong nhà này, trừ hắn ra. Thu Vân đi lại gần hắn và hỏi chú có nhớ tôi hay không? Tôi đã đến đây một lần cách đây ba năm. Bấy giờ hắn mới chịu mở môi để đáp cọc lốc nhớ. Giờ vợ chồng tôi muốn xin chú cho ở nhờ vài hôm để nghỉ ngơi, không biết chú có vui lòng không? Hắn làm thinh mà nhìn thăng rất lâu. Không biết hắn nghĩ gì trong trí hắn. Hắn ngạc nhiên vì anh chồng trẻ hơn chị vợ nhiều quá chăng? Chắc là không. Ở thôn quê Lắm vợ đồng tuổi với nhau Nhưng vì lao đực quá Hoặc vì sinh đẻ thiếu vệ sinh quá Già hơn chồng họ là sự thường chắc hắn cố nhớ lại xem Có gặp thăng lần nào hay chưa Năm kia Thu Vân đã vào đây với nhiều bạn trai Hắn không biết có thăng trong đám đó hay chăng Lâu lắm hắn mới đáp Cũng được Chú đi vắng chắc là đi săn Ừ, thịt đâu Không được gì hết Rồi lấy gì Tôi đi săn lớn Tìm nai mà không có Còn kiếm ăn thì xung quanh đây, gà rừng, trôn, thọ, trúc, nhím, thiếu gì. Chú mày nè, hôm qua tới nay tụi tôi nấu cơm ăn bằng gạo của chú. Gạo đã hết mà khô cũng không còn, tôi thấy chú cần đi chợ, tôi đưa tiền, chú mua thêm vài thứ lạ miệng ăn cho vui. Cũng được. Người chủ nhà luôn luôn đáp, cũng được, tức là hắn không phấn khởi lắm trong việc tiếp khách, cũng chẳng sợ khách bao nhiêu. Chú đi liền được không, kẹo trưa nay nhịn đói cả bọn, đây, tiền đây. Thu Vân vừa nói vừa đi lại mở ba lấy ba tờ giấy một trăm đưa cho hắn. Cô dặn, chú mua gạo, khô, bắm, bánh ngọt, vài con gà, còn thì tùy ý chú. Tụi tôi ở năm ba bữa, nếu ở thêm, sẽ đưa tiền nhờ chú mua thêm. Hắn cầm tiền rồi lặng lẽ ra đi, mặt không lộ một tình cảm nào cả. Không ăn sáng đói quá Thu Vân ơi, ta bây xuống đi chơi để quên đói nè, ừ ý hay đó. Dựa vào phía bách trong tầng cùng có dựng hai cây rầm mà bụi bám vào đó một lớp dày không ít mấy ly mà nói. Lâu lắm mới có một du khách vào đây bơi xuồng. Từ khi cảnh này bị tàn phá, chiếc xuồng nan cột trước nhà là một món quến khách, nên người giữ khu rừng này cứ hàng năm lại đem nó lên khô, chét lại bằng phân trâu hai lượt, nên nó không hư không mục. Thăng lấy dầm hối Thu Vân thay áo tắm, còn chàng thì chỉ mặc quần đùi, trong mở dây cột xuồng và nếu xuồng lại cho Thu Vân bước lên. Chiếc xuồng nan trọng trành như cái trứng vịt, nhưng Thu Vân là một phụ nữ thể thao nên không sợ hãi la hoàng, nàng ngồi khéo léo để lấy thăng bằng lại cho chiếc xuồng hết bất kham. Thằng đưa lần xuống lên ngược dòng nước bằng tay, và khi đôi xuồng ngang chỗ chàng ngồi, chàng thoát lẹ lên đó. Thu Vân lành trí và mau tay hạ gầm xuống bơi liền, vì nước chảy mạnh quá, hở một chút là xuồng trôi băng băng. Bây giờ thằng cũng đã ngồi vững và đôi bạn nỗ lực bơi ngược dòng, họ phải phí sáu nhát dầm đầu xuống mới đứng lại được không trôi nữa Khi nhát dầm thứ bảy, chém xuống nước xuống mới nhích được tới vài phân. Thang bơi đằng lái, thu vân bơi đằng mũi, nắng bơi ngược nên ngồi đối diện với bạn được. Là đầu tiên thăng ngắm bạn trong một dáng điệu mới lạ, khiến chàng như vừa khám phá thêm được một nét đẹp nữa trong thu vân. Thiếu nữ mặc mai rô trước mặt chàng, chàng đã thấy một lần lúc tắm trên sông Hàn ông sâm, Nhưng đây là một thu vân hơi khác, một thu vân khoe nước da đen như tường đồng dưới nắng sớm, mà chàng gặp lại mấy tháng sau ngày tắm Hàn. Nhưng với một cử động chưa hề xuất bản bao giờ, mỗi lần bơi, Thu Vân trồng trần ngã người ra sau, hai cánh tay rắn chắc, những bắp thịt vừa nổi to lên trong sức cố gắng chống sự chảy mạnh của nước suối. Hình ảnh ấy, Thăng nhớ đến một cô đào chiếu bóng châu Âu mà chàng quên mất tên, nhưng rất thích cô ta vì tác phong thể thao của cô. Thời ngày Thu Vân tập thể thao ở đâu? Chơi môn gì? Thăng nhìn bạn dây lâu rồi hỏi như vậy. Vân không chơi môn thể thao nào cả, Vân chỉ tập luyện thân thể ngay trên giường ngủ, Một ngày hai bận theo phương pháp thụy sĩ. Thu Vân có biết nhờ gì Thu Vân đẹp hay không? Thu Vân cười ngặt ngẽo rồi đáp, Nhờ trời cho, hay nhờ cha xanh mẹ đẻ ra thế? Nhưng nhờ nhất là thể dục, Thu Vân đã đẹp lại không già, Thể dục là phương thuốc trường xuân, Nhưng rồi ngày kia cũng phải ra. Bây giờ xuồng đã qua khỏi quãng trống rộng lớn trước tròi tranh, Và chui vào cái hang cây lớn hai bên bờ. ở đây cây dao nhành và tàng lá dày mịt khiến ánh sáng không lọt được vào xa xa mới có một giọt nắng chảy xuống hòa với dòng suối soi sáng tận đáy xanh thầm những cỏ rong nhánh cây thấp quá qua nhiều nơi họ phải cúi đầu không tôi bị nó gạt rơi xuống nước thằng không bơi nữa vì một nhánh cây bịn cho xuồng ngừng lại để nghỉ tay thu vân cũng làm y như vậy không thu vân không thể ra được thu vân sẽ trẻ như thế này mãi vì thăng đã gửi mua đá để tạc tượng thu vân thu vân lần nhánh cây đi trên chuồng để lùi ra phía sau tới chỗ thang ngồi, nàng cũng ngồi xuống với bạn, viện cổ tay bạn mà rằng thằng đừng nói đến sự già nữa Vân sợ lắm, thang nói rằng thú Vân sẽ không già thêm kia mà nhưng thằng lại định tạc tượng Vân để ghi hình ảnh bây giờ của Vân trong pho tượng đá ấy thế nghĩa là Thăng cũng dự liệu rằng ngày kia Vân không còn được như vậy nữa, thằng này trước đây cái già chưa hề héo lánh gần chính hão Vân, nhưng từ khi ta yêu nhau Vân cứ bị nỗi sợ lo già, ám mảnh mãi nàng nắm chặt cổ tay bạn và xiết mạnh thêm thằng ơi vân muốn thời gian ngừng lại nơi đây rồi rồi cả hai ta thành tượng đá y như những con hóa thạch bị chôn vùi dưới cho núi lửa hay dưới một trận địa chấn nào Thủ vân nói nhảm nếu nước suối này không chảy thì nó hóa ra nước tù còn gì là đẹp nữa đâu nhưng nháy mắt là nước khác đã trôi qua đây và nước khi nãy đi mất dạng nước cũ chỉ đẹp một vẻ đẹp phù du thôi thang ạ như thế còn hơn là không bao giờ đẹp được nếu ngăn suối chảy thì nước từ trên nguồn đến đây đều yên ổn cho đến khi cạn hết kiếp nước trong một cảnh sống khép kín và lung bờ thằng đứng dậy khiến chiếc xuồng lại trồng trành muốn lập úp chàng nắm sợi dây cột xuống kéo lên rồi buộc vào một nhánh cây xà leo lên đây chơi thu vân nói xong chàng thoát lên nhánh cây khiến chiếc xuồng lại suýt lật và khiến thu vân chơi với mấy cái mới thăng bằng lại được thu vân vừa chật hiểu qua câu chuyện vừa rồi tâm trạng của một người trẻ tuổi hắn chỉ nghĩ đến hiện tại và quyết tận hưởng những cái đang có trong tay không lo sợ thời gian trôi đi vì thời gian chưa mang theo được cái gì của hắn cả bây giờ nàng lại vừa chợt thấy tác phong của một người chồng trẻ tuổi Hắn rời vũ mẹ thì cần ngay sự nuông chiều của một người đàn bà khác. Không, hắn chưa trưởng thành 21 tuổi như là pháp luật đã định đâu. Hắn chỉ trưởng thành lúc hắn trên 30 thôi, khi mà hắn hết cần sự nâng niu của đàn bà và quay lại bảo vệ họ. Đáng lý thì Thăng đỡ nàng lên cây trước rồi mới nhảy theo. Nhưng thôi, Thu Vân Bùi ngồi vài giây rồi cũng thót lên nhánh cây theo bạn. Thăng cứ chuyển từ nhánh dưới lên nhánh trên, vừa chuyển vừa nói. Đố Thu Vân bắt được Thăng. Thủ Vân bốn trẻ tính ham vui nên lăn xả vào cuộc chơi, quên ngay nỗi bùi ngồi vừa thoáng cảm thấy qua khi nãy. Họ giật nhau trên nhánh cây, cười chét chét như hai con khỉ. Lắm lúc hai nhánh nằm cách xa nhau quá không với tới, thằng phải phóng mình có bên kia như một con sóc. Thủ Vân dáng phóng theo và níu lấy cổ chân của thằng. Anh chồng trẻ tuổi hoàng sợ đeo chặt vào nhánh cây vừa bám được, trong khi cô vợ tinh nghịch đánh toàn ten nơi dân tràng và đu xích như một cô đào xiếc. ở đây rồi rút tay té xuống cũng không can gì nên họ chơi nhiều trò rất ghê rợn mà người ta chỉ được thấy trong các giạp chiếc thôi có một lần thu vân đu mình qua nhánh kế cận rồi níu nhánh ấy bằng hai bàn chân của nàng rồi buông hai tay bên này đầu thong xuống như một con vượt thăng đề nghị ở đây khá cao ta lông dông vài hiệp rồi về thì vừa đói lắm rồi cân nghỉ kẻo mệt lạ không thu vân không dám đâu đáy nước tối om vân sợ lắm thu vân thì cứ sợ cái gì hơi lạ một chút trước sợ không dám gần thăng yêu rồi có thích cái gì ghê hay không Có, gì? Vân sợ mối tình của ta không bền. Cứ cái đi hát đó quay lại mãi, Thu Vân cần nó to hay cần nó bền? Cần cả hai, tham lam quá. Hai người ngồi cạnh nhau trên một nhánh tương đối nhỏ, khiến nhánh này oàn xuống. Thằng nhún mình thì nhánh cây nhún theo, cả hai bị rồi lên hộp xuống như ngồi trên nệm lò xo. Thằng nói, mối tình hạnh phúc càng mong manh càng thú. Nếu nhánh cây này mà không yếu, ta ngồi đây còn thích hơn ở chỗ nào? Thu Vân ngã đầu xuống bay thăng mà rằng quá như vậy nhưng làm sao khỏi lo sợ cho được nó thăng. Bậy lắm khi không thu vân lại bôi nọ lem những trang nhật ký của ta. đang ly ra nó phải đẹp như một quyển cào thơm. Ừ, thôi đã đen tối cho nó đen tối luôn. Nếu chẳng may ta không yêu nhau nữa thì chắc hẳn ta đã chán nhau rồi. Còn nối tiếc cái gì? Nối tiếc tình yêu chứ có phải nối tiếc nhau đâu. Thì chừng ấy ta tìm tình yêu khác. Thu vân nấc lên thằng không làm sao cảm thông được với vân cả. Vân yêu lần cuối cùng đây không còn tình yêu nào sau mối tình này nữa cả. lại khóc thằng lồng rồng trước thu vân không làm theo ngồi đến một mình cọp loan thì chịu đấy nói xong nhà điêu khắc giáo sư nhảy dù ngắm nghĩa xem ở dưới có nhánh cây ngăn trở không đoạn đứng lên thật lệ nhánh cây đưa qua đưa lại như trước võng khiến chàng đứng không vững nhưng chàng lại chắp tay trên đầu rồi gặp mình lại phóng liều xuống nước thu vân nhìn mặt con suối râu khép lại vùi lấp bạn nàng, rồi có cảm tưởng như đấy là một vĩnh biệt và người con trai ấy bị không gian lôi đi. Không bao giờ trở lại với nàng nữa. Nàng bối rối, lắng đợi, lâu lắm, bỗng nghe thăng kêu từ xa. Thủ vận ơi, dưới đấy cỏ rong êm nệm như là đệm vậy không có gì đâu mà sợ. Thăng vừa nói vừa vút mặt nhễ nhại những nước vì chàng mới trồi lên còi mặt suối. chàng bị nước cuốn đi nên vút mặt xong cố lội ngược dòng để lên chặn trên là nơi cột xuồng. Thăng đã đi xa nhưng mình thì ở lại. Thu Vân lầm bẩm trên đường đời cũng thế, chàng sẽ đi và mình sẽ ngồi trong cảnh già của mình để mà nhơi lại những ngày vui đã mất. Thu Vân coi chừng có chăn, nghe lời báo động ấy, Thu Vân hoảng hốt ngã đại xuống nước, nàng rơi nằm ngang trên mặt suối và sự va chạm ấy làm ra nàng rát trên khắp cả thân thể và làm nàng tức dội nơi ngực vì nước chạm mạnh như vậy, hóa ra cứng như vật rắn. Bây giờ Thăng đã lộ đến nơi mà cũng hoảng lên khi thấy bạn thả rơi thiếu phương pháp như vậy, chàng đưa tay ra níu lấy Thu Vân rồi ôm nàng mà hỏi. thu vân có sao không? được bạn chăm sóc đến thu vân cảm động và sung sướng lắm nàng quên cả rát và tức ngực nói không có gì đáng lo không có gì đáng lo đôi bạn bị nước cuốn đi nên cố nỗi trở lên thu vân hỏi con chăn đâu xí cả cho thu vân chịu lông giống chơi chứ có dán chăn gì đâu mắc dịch này bây giờ họ đã lội tới cột chiếc xuồng nan thu vân vừa toan lên xuồng thì thăng năn lại tay nhận nó chìm đi sao là nhận nó chìm xuống để giải thu vân cái này chiếc xuồng không chìm hẳn không nhờ sợi dây cột treo nó lên cũng không phải nhờ nó làm bằng nan rất nhẹ xuồng đóng bằng gỗ nặng cũng thế sao lạ vậy tại một luật vật lý học kia cắt nghĩa rất dông dài tôi vẫn chỉ cần biết là nó đầy ngập nước rồi linh đinh như thế này muốn nó nổi trở lại ta tát nước ra nhưng tát nước ra nước ngoài lại tràn vào ấy thì cứ làm như vậy nói xong thăng níu chiếc xuồng bằng lắc Xuồng nghiêng một bên kia, mỗi lần như thế nước bị đổ ra ngoài một ít, mà nước ngoài không kịp tràn vào vì thăng đất trả nó về vị trí ngay ngắn mau lẹ quá. Lắc được vài mươi cái thì quả là xuồng nổi lên và nước trong xuồng không còn bao nhiêu, thăng viện xuồng cho bạn lên trước rồi nói. Nếu bị chìm xuồng giữa dòng mà xuồng lật úp cũng không nên buông ra, cứ bám lấy nó rồi lại làm như thế ấy. Thù bận chỉ quen lội ở các hồ tắm thôi, không biết khoe đó cũng không lạ. chàng mở dây và lấy dầm lái cho xuồng xuống ngay, chàng chỉ lái thôi, còn Thu Vân thì ngồi yên, thế mà chuồng trôi bon bon như xuồng máy chạy. Có phải ta đi trên dòng sông vĩnh biệt không thăng? Theo nghĩa đen thì không, vì ta có thể trèo ngực dòng bất cứ lúc nào. Còn theo nghĩa bóng, ta yêu nhau và cứ thế này đi chọn đường trần, không mong quay trở về được nữa. Về đâu? Về ngày ta mới gặp nhau, những ngày ta mơ tưởng đến nhau, những ngày ta sốn sang vì nhau. Thu Vân thì nghĩ khác, nàng thấy rằng không còn làm sao trở về với ông nhì được nữa, vì nàng đã gặp chân hạnh phúc. Anh bày gác sở tiêu đã về đến nhà lúc họ ghé bến, Nhìn bóng thì họ biết rằng đã quá ngọ rồi. Tuy đói quá nên hết biết đói. Họ cũng ngạc nhiên mà thấy bếp lạnh teo. Nhưng thật là sung sướng khi họ nhìn thấy bữa ăn sắp dọn bày ra nơi xóm bếp bánh tráng, rau sống và nên Anh gác sợ, coi bộ thì lù khổ mà thông minh quá. Anh ta biết rằng đi chợ về trễ thì không làm sao mà thổi nấu kịp cả nên cho ăn những món khỏi phải nấu nướng lôi thôi. Hay, Thu Vân khen, đã được ăn ngay lại còn được đổi món. Chắc bữa nay ngon miệng lắm. Theo bản năng đàn bà, nàng đem rau ra bờ suối để rửa và lặt, xong đâu đó lại trở vào lấy bánh tráng đi nhúng nước. ấy chết, nàng kêu lên khi đâu đó xong cả, nhà không có nước mắm làm sao. Anh khắc sở cười hề hề, lấy một đùm lá chuối mở nút nghiêng đùm xuống một cái tô, vừa rót vừa nói. Có thấy cô lên chơi, nên tôi có mua một chai nước mắm, nhưng anh em thì ăn với nước mắm tương ớt riêng trong đùm này. Mùi tương ớt bay lên làm cho nước miếng của ai cũng chảy ra cả, họ cùng ngồi ngay dưới đất mà ăn. Lần này thì tay ba và người rừng tuy ít nói, nhưng hóa ra lắm lời vì anh ta bị hỏi về đồ thứ việc. Sao lại không săn được thịt? Thăng băn khoăn về điều ấy. Có bắn được hai con nai trong đêm, nhưng theo đến dọc đường thì mất vết máu. Anh đi săn một mình à? Không, đi với một người nữa. Và xa lắm trong kia, và có đến khi đá. Có nguy hiểm lắm không? Cũng có khi gặp ông thầy, nhưng mình không dành thịt với ông thì thôi. Câu chuyện đi săn không hạp với Thu Vân, nàng nghe mà hơi bực mình, và đợi họ ngưng nói sen bồ. tôi quên hỏi thăm anh về việc chị bảy vậy chắc chị bảy ở đâu lần đầu lên đây vào đầu năm 1945, tôi có thấy chị bảy kia mà vợ tôi đã chết trong mấy năm giặc giã chết về gì chết bệnh anh không tục huyền à anh gác sợ ngơ ngác không hiểu tục huyền là gì thu vân phải cắt nghĩa bằng một câu hỏi khác anh không cưới vợ khác sao không sao vậy anh này bối rối trông thấy anh ta không bao giờ tự đặt câu hỏi đó cả nếu ở làng mạc người làng sẽ gợi ý giùm anh ta ý đó rồi anh ta nghĩ tới nó và thực hiện ý ấy khi nào có dịp Ở đây anh ta chỉ nghĩ đến mưu sinh no ấm mà thôi. Thu Vân thấy vậy, không đáp, lại hỏi. Anh có nghe buồn không? Cũng quen đi rồi. Anh thật lạ lùng, tôi thì không có một người bạn đi cạnh tôi trên đường đời, chắc tôi buồn chết đi. Câu suy nghĩ trên đây, mặc dầu đối thoại cùng người gác sợ, nhưng thật ra là Thu Vân nói với thằng. Thằng tự nhiên đáp lại như là chính chàng đang trò chuyện với Thu Vân. Thằng cũng vậy. Bữa đi chợ hôm nay, chủ nhà mua gạo, muối, nước mắm, cá khô, trứng vịt, mỡ hành... Tiêu, bún tàu, tương đậu Những thứ gia vị để làm những món ăn ngon Bằng thịt rừng mà anh sắp săn được Anh lại có mua đường và đậu Chắc để nấu chè ăn cho vui miệng Vào những buổi trưa hay đầu hôm Thủ vận soát lại tất cả những thứ ấy Và thấy số lượng và loại thực phẩm dự trữ Thật là đầy đủ để đôi bạn có thể nghỉ nơi đây Một thời gian mà không khổ lắm Người gác giờ báo trước Tối nay tôi lại đi Thầy cô cứ ở yên đây, bao lâu tủy ý Anh đi, anh đi đâu Đối bạn ngạc nhiên về sự ra đi ngay sau khi mới về này, chứ họ không thất vọng vì điều ấy. Một người lạ xem vào cuộc sống thất mật của họ sẽ làm những ngày diễm màu của họ bớt kỳ thú đi. Tôi cần tiền mua vải và vài thứ khác nên mua sân vài con nai đã hụt thì phải đi nữa. Nhưng từ đây tới tối tôi sẽ tìm những con vật nhỏ nhỏ như gà rừng, chốc nhím để đãi thầy cô một bữa. Những ngày sau thì thầy cô ăn cơm với trứng vịt luộc cũng tiện. Anh chủ nhà này mới trông có vẻ man dợ quá, nhưng rõ ra anh ta là người hiếu khách và tử tế lắm đây. tự nhiên đôi bạn nghe có thiện cảm với anh ta lắm và muốn anh ta ở nhà mặc dầu họ cần được tự do người gác sở lấy một chiếc đệm cuốn mở dây cột ra rồi trải lên mặt đất hắn nằm dài lên đó không cần gối mới được độ 2 phút là ngáy phò phò thu vân nhìn hắn rồi cười nói với Thăng hắn vậy mà hạnh phúc hơn ta nhiều phải không thăng cái đó tùy nếu chỉ kể về chuyện lo nghĩ không mà thôi thì hắn hoàn toàn hạnh phúc thật đó nhưng hắn hưởng đời không bao nhiêu vân chỉ muốn được như hắn không ham hưởng đời lắm thu vân chán sống lắm sao chưa chán vẫn còn yêu đời lắm nhưng lo sợ mãi thì lo sợ về gì tôi Vân kéo cổ bạn và nói vân cứ lo mất thằng đó là một sự thay bực đổi ngôi rõ rệt thường thì chỉ có nam nhân mới sợ mất nữ nhưng người nữ ở đây lại ở trong tình thế bất lợi nên chính nàng phải lo thằng cười hề hề rồi lôi bạn nằm xuống trống ta đánh một giấc như hắn rồi sẽ hay thằng tuy không ngủ dễ quá như cái người đàn ông dâu ngạnh chê nằm dưới đất chớ cũng ăn giấc sau năm bảy phút lim dim, chỉ có thu vân là trằn trọng Chỗ này là nơi nàng đã vỡ lòng yêu trong những tháng đầu của năm khói lửa xa xôi kia. ấy nàng không ý thức một tí nào về việc đời nên đã hoàn toàn chìm đắm trong bể ái tình. Những buổi đi dạo với người tình trên đường mòn ven suối sao mà thơ mộng tuyệt vời thế. Còn đường mòn ấy ngày nay cỏ mộng giận gì và mối tình ngày nay sao mà cũng đầy gai cỏ như con đường thương yêu ngày xưa. Tuy nhiên, chính nhờ lo âu mà tình nàng nay ngày đậm vị hơn xưa nhiều. Đây là một đồi chè Một tô nước dừa có ra thêm một tí muối, hay là một trách cá kho có ra thêm một tí đường, không ngọt xuông cũng chẳng mặn xuông, và chắc chắn là không chơ trẽn vì làn đạt. Quay lại nhìn thang ngủ, nàng thấy gương mặt ngây thơ của thang dễ thương lạ, nàng hôn nhẹ nhẹ lên má bạn một cái rồi úp mặt vào tóc thang để người cho sâu, hầu có thể nhớ mãi cái mùi đặc biệt của người con trai này. Mười năm sau, nếu có xa nhau trong một phút vui buồn nào đó của đời nàng, mùi hương hôm nay sẽ giấy lên ngào ngạt một dĩ vãng êm đẹp mà nàng muốn nhốt lại cho đến bạc đầu, mối tình cuối cùng. Từ đây nàng sẽ không còn dịp nào yêu nữa, những kỷ niệm về mùa này là vưu vật duy nhất, nó sẽ nuôi nàng vào lúc vấn lạt hương phai của nàng. Một ngày xa xôi kia, soi gương đỡ ngậm ngùi, nhìn những đường nhăn trên trán, nàng sẽ nhơi lại dĩ vãng này cho đỡ lạnh lùng. con gà mái xem chừng già nên chủ nhà nấu cháo con gà trống tơ thì xào lăn ăn bánh nướng trừ cơm ý giống gà rừng nó đẹp làm sao lông con gà trống phải được tả bằng tĩnh từ Technicolor mới đúng màu sắc của bộ lông tuy nhiều nhưng kết hợp rất khéo nên không gai mắt thu vân gom hết lông này lại tính về sài gòn kết làm một món đồ chơi để đầu giường rồi phụ với chủ nhà làm bếp anh bảy chừng như nhớ đến viễn cảnh được thịt nên vui tươi hơn hết Lần đầu tiên anh nói chuyện mà không đợi ai hỏi. Hồi trước, ngày nào cũng có khách ra vô đây chơi, nhưng từ ngày có giặc tới giờ thì cả năm mới có khách một lần, làm tôi cũng buồn. Thầy cô có con chưa? Sao không dắt theo? Thằng trường của chúng tôi bận học, thằng đáp hớt, lần sau có lẽ sẽ đưa nó lên đây. Thu vấn cảm động trông thấy thằng đã mặc nhận con của nàng và nay thì là xác nhận rồi đó. Tuy nhiên sự công nhận ấy chỉ dính dáng đến tình yêu của hắn đối với nàng thôi, nên chỉ sự cảm động này chỉ tổ nhắc lại nỗi lo âu của nàng. Đây là một bữa ăn to tại lâm trại này từ hơn 10 năm năm nay. Từ khi có chiến tranh, ở đây vắng chủ trại mà cũng vắng khách như người gác giờ đã nói. Hắn chỉ ăn cơm với cá khô, từ ngày này qua ngày khác, lời săn thú nhỏ mà có săn được cũng nướng bậy bạ để ăn qua loa vì lời nấu nướng. Hắn có mua cả một dị rượu công si mà Vân Thăng không hay biết, Giờ hắn lấy ra nhậu với thịt gà xào lăn, thằng nghe thèm lắm, cũng ké với hắn một phần tư sĩ. Người con trai này vừa xong bữa thì đi nằm ngay, vì rượu đã làm cho đầu và mí mắt nàng nặng chịu, chẳng không cưỡng lại được sự buồn ngủ. Khi chủ nhà xách ná ra đi, thì thu vân nghe mình trơ trọi quá, mặc dù nắng chưa tắt trên đầu rừng, nàng cũng hoàng sợ vội vàng đi kéo tấm vĩ tre để đóng cửa lại. Nàng rửa chén bát bằng nước uống trong khạp và tạt nước dơ qua lỗ vĩ tre. Và lần đầu tiên nàng thoáng nghe cảm giác mơ hồ rằng mình bị bỏ rơi. Rửa chén xong không biết làm gì, Thu Vân đấy cùi trụng vào bếp. Chủ nhà đã có mua hộp diêm cho nàng và để hắn bỏ theo túi lúc đi săn. Mặc dù vậy Thu Vân cũng nghe cần nuôi lửa. Đêm nay thang ngủ say ít lắm thì cũng tới nửa đêm. Và suốt thời gian đó nàng sẽ cô đơn vô cùng, sẽ nhờ ánh lửa vui làm bầu bạn cho. trụm lửa xong Thu Vân đi lại chóng. nàng leo lên đó nhưng không nằm. ngoài kia hoàng hôn xuống đặc không gian và những tiếng bí mật của đêm rừng bắt đầu thức dậy. Trong ánh lửa, nàng nhìn mãi gương mặt dễ mê của người bạn tình mà nàng yêu dấu. Hắn ngủ bình thản như trẻ con trong ngây thơ lạ và như trẻ con, hắn không bận tâm tới kẻ khác bao nhiêu. Thu vân nhớ lại từng chi tiết một cái đêm ân ái của đôi bạn, đêm ấy là đêm họ mới tới đây. Rồi nàng so sánh thái độ của hai người ông nhì và thăng. Ông nhì chỉ yêu nàng vừa chừng thôi làm như là không tha thiết lắm nhưng sự vừa chừng ấy cứ tiếp diễn mãi cho đến rất lâu sau cuộc yêu đương ông nhị đã săn sóc nàng chu đáo cả những lúc ngay sau buổi ái ân mà xác thịt người đàn ông đã thỏa mãn hắn không cần ve vãn nịnh nọt nuông chiều nữa thăng thì trái lại yêu đương cuồng bạo và thiếu điều cầu khẩn lại lực trước khi yêu nhưng một khi thể xác hắn đã dịu lại sau cuộc giải quyết hắn lăn ra mà ngủ bỏ bạn bơ vơ thủ vận tế nhận có cái gì thú vật trong tình yêu của thăng nhưng nó không phải là do ích kỷ của người đàn ông mà bởi cái tính chưa cần săn sóc của tuổi trẻ người con trai rời vũ mẹ đến mười mấy năm cũng còn luyến tiếc ngấm ngầm sự được nuông chiều họ cần được một người chị và sau đó một tình nhân cao niên hơn săn sóc cho phải lâu lắm về sau họ mới thấy thích thú trong cuộc săn sóc một đứa em gái một cô nhân tình còn thơ phải chăng vì ý thức được điểm tâm lý ấy mà phụ nữ ông mỹ chỉ ưng lấy chồng cao niên hơn họ nhiều bà là đàn bà thu vân rất cần được che chở âu yếm và chiều chuộng là đàn bà đẹp thì rất được đàn ông săn đón thu vân càng thấy nàng được quyền đương nhiên hưởng những chú ý ấy của đàn ông. Là đàn bà đã sống một đời sống không đứng đắn, chuyên làm lẽ mọn và được ấp yêu luôn, tôi vẫn nghe tuổi thân hơn bất kỳ người đàn bà nào khác trong cảnh gối chiếc bên cạnh một người con trai còn vướng tính rành mến của thời thơ ấu của hắn. Nhưng dẫu sao nàng cũng không hết yêu thăng được. Thăng, con người đã ban cho nàng hạnh phúc to tát nhất đời nàng, làm sống dậy lần cuối cùng tuổi thanh xuân mà nàng ngỡ không bao giờ trở lại. như khi chưa nàng hôn lên má bạn nhưng lần này không sợ thăng giật mình thức dậy nàng hôn rất mạnh và nghe thật đã thèm được chớn nàng nựng thăng chứ không hôn nữa và cứ nghe mình muốn thăng thức dậy ngay giữa lúc đó các mạch nước thương yêu giao lưu với nhau trong một cuộc hòa cảm mà hai người nghe như tan biến ra thành hơi, thành khói, thành nước rồi nhập lại làm một biết rằng ước muốn không thỏa được thu vân tuổi thân rưng rưng nước mắt rồi bước xuống giường đi lại bếp lửa bây giờ lửa đã mõn lần nàng rút thêm củi trụm vào bếp miệng lầm bầm phải cho lửa ăn thêm nó mới sống dai được tình yêu cũng như lửa cần thỉnh thoảng ăn thêm cái gì đó nó mới bền nhưng ăn cái gì nơi nàng tình nàng cứ phải ăn những lo sợ và khi trở lại thành phố có lẽ nó sẽ ghen tuông và nhờ thế nó được tái tạo mãi mãi đời thằng nó không có gì ăn cả thằng bây giờ là một gã đã tọa nguyện đã ăn lòng đã ăn lòng vâng tôi bất vân nghiệm ra rằng thú vị sung sướng và hạnh phúc là chính những lúc chuẩn bị những lúc tranh đấu những lúc chinh phục Chứ không phải là lúc được cái món mà mình ước ao. Phải chăng ăn Tết chỉ thích là lúc sắm Tết. Thằng đã qua thời kỳ sắm Tết rồi. Và bây giờ là những ngày mùng 1, mùng 2. Và trăng nằm nhà để lắng nghe dư ân, dư hương của những ngày mua bán rộn dịp quanh chợ Bến Thành. Ngày kia thăng sẽ lợt lạt với nàng. Nếu chẳng không tán tận lưng tâm đến nỗi xô nàng ra, nàng sẽ đau biết bao nhiêu. Và cái đau này sẽ không được mối tình nào khác xoa dịu cho để giúp nàng quên. Nàng sẽ đau cho đến ngày mà tuổi tác trồng chất lên nhiều quá, nàng không còn tham dự vào cuộc đời được nữa, đêm đêm ngồi nhìn đèn để lắng nghe cuộc sống náo nhiệt, dậy lên bên ngoài, ngậm ngùi nhớ lại ánh lửa đêm nay. Bùi ngồi biết bao viễn cảnh này, đau biết bao, sự hất hồi sắp tới của thăng, và đẹp biết bao mối tình cuối cùng này với tất cả rung động, phấn khởi, lo âu, chua xót của nó. Một mối tình không gai góc, ngọt như một mối bưởi đường, cái ngọt vô duyên, nút xong là không còn nghe gì nữa cả. Nhưng một mối tình nặng nề sóng gió lại ngọt như một mối bưởi ổi tân triều có pha chút ít, chỉ ít ít thôi, vị nhạt, vị chua, khiến ta cứ muốn ngậm mà nghe cả tiếng đồng hồ sau khi ăn, chắp miệng còn nghe dư vị. Vì thế Thu Vân không ân hận gì cả. Chính sự mong manh của mối tình này đã tăng vẻ đẹp của nó. Nàng thải cùi vào bếp một lượt đến năm bài cây, Nhánh khô bến lửa rất lệ Và chỉ trong nhánh mắt thôi là ánh sáng bừng lên Đỏ dự cả căn nhà Lửa vui quá, ngồi gần lửa thì sầu bao nhiêu cũng quên được Cái màu vàng dơ bẩn của nó Nhìn thì chán mắt Nhưng sự sống của nó linh động quá Khiến ta cứ muốn nhảy múa như nó Nhưng lửa cùi tàn rồi sẽ tránh lại Vui bất tận đời đời kiếp kiếp Đến như lửa lòng nàng thì sao Thăng trở mình dây qua Thì cánh tay chàng đè phải ngực thu vân Chàng giật mình tỉnh thức luôn Sờ tay gặp phải mặt bạn đang ướt lệ Thu Vân sao chưa ngủ Vừa hỏi thăng vừa hôn lên má bạn Và miệng và mũi chàng cũng ướt đẫm lệ của Thu Vân Mà sao Thu Vân lại khóc Chàng kề miệng sát tai nàng mà hỏi Mặc dầu ở đây có la bài hài Cũng chẳng có ai nghe Có lắm điều ta chỉ có thể nói thầm thì thôi Cho dầu là giữa sa mạc Thu Vân thồn thức mà không đáp Khiến thằng lại nỉ non Thu Vân phiền thăng điều gì Thằng đã lỡ chén một lần Một lần này thôi Không, Vân không quan tâm đến cái vặt đấy Nhưng sao, thằng không thể nào hiểu được cả đâu. nhưng có giận thăng không chứ không không mà khóc thế là nhõng nhẽo rồi đó cậu sau ấy thăng kề môi sát quá vào tai thu vân mà nói khiến nàng nhột nên cười lên và cả hai cùng cười như bị ai cù lét thu vân choàng tay qua ôm bạn rồi hôn lên mái tóc thăng như hôn em nhỏ và nói giọng xa vắng như nói một mình ngày sau nhớ nhau nhá thăng ngạc nhiên hỏi ngày sau nào và sau lại nhớ nhau Chỉ có ý nghĩ rằng thằng nhớ đến Vân mới an ủi được Vân thôi. Thu Vân tiếp tục nói với mình và không nghe, không đáp câu hỏi của bạn. Thu Vân, Thu Vân điên rồi sao? 20 năm nữa, khi mà Thu Vân ngồi nhớ lại những sinh thú cuộc đời bây giờ, Thu Vân sẽ sung sướng đến ứa nước mắt mà nghĩ rằng ở một ngóc trời nào đó thằng đang nhớ đến Thu Vân. Trời ơi, thằng say rượu, chứ Thu Vân có say rượu đâu mà nói xàm như vậy. Bây giờ Thu Vân đã trở về với thực tại, nàng lại hôn lên tóc bạn mà rằng thằng say rượu có mệt lắm không? Lạ quá, thằng đã say một lần hồi còn học ở La Mã, lần ấy nhức đầu muốn chết. Nhưng sao bây giờ tỉnh dậy nghe khỏe khoắn trong người vô cùng? Chắc nhờ không khí trong lành ở đây, thằng này, vì đâu mà thằng yêu thu vân, thằng cũng không biết nữa. Cố mà biết thử xem. Vì thu vân đẹp, chỉ có thế thôi à? Có lẽ vì khác nữa, nhưng thằng không biết. Vì thằng cảm nghe rằng thu vân hiểu được thằng. Nếu ngày kia vẫn không còn đẹp nữa, át hẳn còn đâu? Lâu nhưng mà ngày ấy cũng phải đến, chừng đó sẽ hay. Không, Vân muốn biết bây giờ này, có phải chừng đó là Thăng sẽ hết yêu Vân hay không? Làm sao mà Thăng biết được lòng Thăng 10 năm sau này? Nghĩa là Vân đoán có thể đúng. Nhưng nếu đúng thì đã sao? Thủ Vân véo bắt bắp bế non của Thăng một cái khiến chẳng đau điếng người mà rằng không buồn à, chừng ấy sẽ buồn, tội gì lại phải buồn trước. Nhưng chừng ấy là Vân buồn, còn Thăng thì đã không yêu nữa, đâu có buồn phải không? Ai cũng không nên buồn cả, người còn yêu phải buồn chứ. người còn yêu phải nhẫn nại mà nhận sự việc với rất nhiều triết lý và phải biết tình yêu không trường thọ được, vì vì nó lại thuộc sắc đẹp và sắc tịt nhiều lắm hai yếu tố đó rất mong manh thằng quan niệm như vậy hả? không, thằng nghĩ rằng tái đổi hợp lý nhưng không rõ thằng sẽ như thế nào, có lẽ thằng cũng sẽ buồn nhưng chỉ trong một tuần lễ thôi rồi đi tìm mối tình khác nếu thằng là con gái, sẽ đi làm gái thằng tát bảo má bạn, nói bệnh chắc lại không à, một người thường phải đau cổ không bao giờ nguôi, như thế mới đẹp đẹp nhưng dại lắm, thiệt thân lắm Đó là những ý nghĩ đáng lý gì là của Vân Vân sống nhiều hơn Thăng Đã nhiều lần yêu và nhiều lần bị phụ bạc Nhưng rồi Vân cũng nguôi được Ừ, nhưng phải ba bốn năm mới quên Còn Thăng, Thăng chỉ mới yêu đây thôi Có lẽ đó là quan niệm vay mượn Chứ không phải chính thật của Thăng Vay mượn của ấy Của thanh niên châu Âu Thời hậu chiến Ở xứ ta có khối người nghĩ như Thăng, Vân thì nghĩ khác Ta sẽ ra sao? Chính ta cũng không biết Nhưng như thế là hơn Như thế là thế nào? Là cứ hết bị bỏ rơi là quên ngay Đi tìm nguồn năn nổi khác Xem ra thì ta không hợp nhau lắm. Mà Thu Vân có yêu thân không này? Thu Vân cắn và má thăng đến muốn xuất thịt của chàng. Đó là câu trả lời thầm lặng mà cụ thể nên thăng lại nói. Thì yêu cứ yêu cần gì phải hạp hay không hạp. Yêu nhau được ngày nào hay ngày đấy. Biết là yêu cho nhiều, cho say, cho sâu, cho tận cùng tình yêu là sung sướng rồi. Gà rừng đã gáy hiệp đầu. Gà hoang đâu mà nhiều thế. Chúng gáy dân ở khắp bốn phương. Nghe cứ nhỡ như đang ở làng mạc đông đúc. Thu Vân nè, thăng nói. hễ gà gái hiệp sau thì thu vân dậy nhúng lửa nấu cơm chắc ta không ngủ lại được thì làm việc sớm như vậy không nhọc lắm đâu phải không nhọc nấu cho nhiều ăn sáng còn dư chưa ăn khỏi mất công lần nữa ăn sáng xong ta vào rừng chơi biết có hề gì hay không ban ngày thì không sao không đợi hiệp gà sau thu vân dậy ngay vì nàng biết có nằm nướng nữa cũng chẳng ích lợi gì Chỉ tổ phải bàn luận lôi thôi càng gợi buồn thêm nàng vừa đánh diêm châm vào đá khô để nhúng lửa thì thăng đã gọi Này gà rừng chúng nó chết đột ngột bất kỳ lúc nào vì quanh chúng trồn rất nhiều thế mà chúng nó quen được để vui sống đó nếu không chịu làm sao cho thấu với nỗi lo sợ trồn chụp hàng giờ. Vâng, lý trí dạy ta như vậy. Thu vân không đáp lại bạn nhưng nàng mặc nhiên thằng có lý và tự nguyện sẽ cố mà quên viễn cảnh của sự dứt tình về sau này. Chủ nhà gọi cửa lúc nửa đêm. Lần này hắn về với một người bạn và cả hai khiêng một con nai bằng một cây đòn sò dài dưới bốn càng nai trói lại. hắn nói ngay từ ngoài cửa theo dấu nó từ đầu hôm đến giờ nó mới chịu quỵ cho thăng hỏi giọng mừng rỡ lắm mà anh đem nó ra chợ bán phải không ừ chúng tôi theo anh để về được chăng sao lại về thu vân ngạc nhiên hỏi như vậy và nhìn thăng bằng cái nhìn sợ hãi hôm nay người thật săn đi vắng từ ba hôm nay và đã ba hôm họ sống hoàn toàn tự do và hoàn toàn sung sướng thu vân cứ ngỡ thăng và nàng còn nghỉ mát tại đây ít lắm cũng mười hôm nữa theo dự định lúc ra đi sao lại về thu vân lập lại câu hỏi đó thu vân không nhớ sài gòn sao làm như là bác nhà quê đi xa vài bữa là nhớ nhà không nhớ nhà nhưng nhớ đèn nhớ sự rộn rịp nhớ âm thanh và tiếng động của sài gòn thu vân lẳng lặng đi lại chõng mà ngồi khi chủ nhà đánh diêm nhúng lửa nhà hắn không đèn và mỗi lần muốn được sáng hắn nhúng lửa lên hôm nay thăng và thu vân đã làm thế con này săn được nằm yên ngoài sân nhờ trời sáng sao nên thăng đoán thấy được nó khá to trăng hỏi cỡ bán được chừng bao nhiêu lỗi hai ngàn tôi bán nguyên con cho một người quen Họ sẽ bán lại từng ký lô lời lắm. Độ mấy giờ sáng anh đi? Nghỉ một lát rồi đi liền. Sao lại đi khuya? Nếu đi thay không cũng tốn trên một tiếng đồng hồ. Đó là đi băng rừng theo đường tắt. Nhưng khiên nặng phải nghỉ nhiều chặng, Ba giờ khuya đi chưa chắc năm giờ sáng mà đến nơi. Như vậy tôi phải đi thu xếp ngay. Cũng chẳng có gì để thu xếp. Vài bộ quần áo dơ mà thu vân chưa muốn giặt vì tính còn ở lâu nơi đây. Chàng thôn hết vào một cái vào hết trong vali. Nhưng thăng thấy là cần ăn ủi bạn. chàng cũng lại chẳng ngồi rồi nói. Thu Vân không nhớ nhà cờ trà thất à? Thu Vân không thích xem người ta dạo phố à? Chàng cầm lấy tay bạn bóp mạnh rồi nói thì thầm. Thang cứ ngứa ở đâu, Thu Vân cũng vui được miễn ta gần nhau. Đúng như vậy, sao Thu Vân lại buồn? Vì thăng mau chán quá, và bây giờ thì rõ ra vì Thăng còn tính trẻ quá, còn ham, còn nhớ những cái mà cách đây 10 năm Vân đã ham, đã nhớ. Bây giờ Thu Vân chán đời à? Không, Vân còn thích những cuộc vui trên đời, nhưng chỉ thích vậy thôi. Nhưng nếu phải về hôm nay, Thu Vân có khổ lắm hay không? Không khổ vì phải về, nhưng buồn vì... Thôi, ta thu xếp là hơn. Anh hãy về. Khi tôi trở lên đây, anh bày chắc còn ở đây chứ. Tôi ở đây tới chết. Tôi không còn dòng họ bà con ở đâu nữa hết. Thu Vân định chừng nào trở lên đây. Chừng nào ta rất tình với nhau. Thu Vân đáp bằng tiếng Pháp. Vân đã vỡ lòng yêu ở đây. Yêu lận cuối cùng ở đây. Và chắc sẽ làm ma cho tình cảm Thu Vân ở đây. Không ai điên mà như Thu Vân. Trời nắng chang trang lại gọi mây tới để che dập cả mảnh vườn đang tươi tốt. Thu Vân không nói nữa, nàng nhìn hai cái mặt của người rừng trông nghiêng dưới ánh lửa, cả hai đều ngậm trên đôi môi một điếu thuốc vấn lối ổ sâu kèn. Vì khói thuốc bay lên làm ngạt mũi họ, nên họ táp gió để thổi khói, trông thật là đặc biệt. Cả hai đều nhìn lửa mà làm thinh, không rõ họ nghĩ gì trong trí họ. Hình ảnh này 6 tháng nữa, một năm nữa mình sẽ thấy lại. Trong đó mình sẽ nhớ đến đêm hôm nay, cũng như đêm hôm nay mình đã nhớ đến một ngày mười mấy năm về trước. Đêm hôm nay, mình ân hận sao thủ ấy không yêu cho thật nhiều và ngày kia, chắc mình sẽ ân hận sao đêm nay không yêu cho thật nhiều để rồi phải tức. nghĩ đến đó, tôi vân trục lấy vai thăng rồi cười hí hí khiến ta ngạc nhiên quá không hiểu sao bạn chàng lại giờ trứng lạ như thế mới suýt khắp đây thì cười được ngay Thằng này có đói bụng không? Đói, tôi khuya đói lắm đói thì dáng mà chịu tang tàng sáng ra đến chợ ta mới có hủ tiếu cà phê mà ăn Mấy giờ sẽ chạy xuống Sài Gòn Lối 7 giờ Về tới dưới lối 9 giờ chứ gì, rồi làm gì cho đến chưa đi cine, với hai chiếc vali này. Sao lại không được chứ, bồi sĩ Vân về nhà, Vân thăm tuyết, Nguyệt và Trường, chiều ta đi chơi mát đâu đó rồi Vân đãi thăng một bữa gân bò đặc biệt. Ở đâu? Trong chợ lớn, tại một ngõ hẻm rất có vẻ thơ đường, ngõ ô y hang. Nè, con hú gân ngon tuyệt diệu, cái nước lèo cứ muốn húp hết tô này đến tô khác, đến no nước thôi. Lạy bà, đừng nói nữa, càng nghe đó càng thèm lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Mối Tình Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 và cũng là tập kết thúc của Mối Tình Cuối Cùng. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.